Quý vị và ị v các bạn thân mến, ngày hôm nay thì anh thì rất hôm Sa vui đ ư ợ c các gặp lại quý vị và biết ạ n không vào giờ phát sóng quen b u ổ trên câu h Tình chúng và hành đồng lại với chuyện tình yêu tranh lệch tuổi tác giữa cô giáo hà cùng với cậu học trò minh hoàng có diễn biến tiếp theo ra sao thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh s a lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyền này nhé sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh ôm hòa n h xa cũng như k i p trở thành nhé ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh xa vào lúc m ư giờ mỗi buổi trưa trên kênh chỉ sầu và hiện tại thì kênh chỉ sầu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn và bộ truyền này hiện tại thì nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ phía quý khán thính giả của kênh chị sậu đó là bộ truyền có tên gọi với lời hạnh phúc đến từ tác giả g i a o ninh phải nói là một bộ truyền rất rất hấp dẫn hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ l ỡ còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập bốn bộ t r u y ề n tình không biên giới tác giả hà long qua phần diễn đọc của anh sa h o à n g c ư đưa ra trước mặt khiến cô hà đành phải cầm lại nhưng mà khi mở ra thì đó là một chiếc vòng c ổ sẵn sàng c ị Dù r ằ n g gia đình cô không giàu có nhưng mà con mắt nhìn đồ cũng không tệ nếu như đây là một chiếc vòng bình thường thì cô sẽ n h ậ n ngay còn chiếc vòng này t r ị xá rất lớn cảm ơn tấm lòng của em nhưng mà món quà này quá đắn xá tôi không thể n h ậ n không đắn đâu em đang là học sinh chưa đi làm vậy nên đừng phung phí tiền của bố mẹ như vậy nếu như hôm nay em tặng tôi dù chỉ là chiếc vòng nhựa hay là một chiếc kẹp tóc một quyển sổ thì tôi sẽ không ngần ngại mà n h ậ n ngay không phải tiền của bố mẹ em đâu dù không phải tiền của bố mẹ thì món quà này tôi cũng xin được từ chối cô cô hà nhận ra biểu cảm thất vọng của hoàng nhưng mà cô không thể làm khác được vậy nên đã l ự a lời khuyên nhủ hoàng à tôi nhận tấm lòng của em còn về món quà này em mang về đi vậy nếu như em nói ra lý do em kiếm tiền cô sẽ nhận món quà này chứ vấn đề không hẳn là lý do đâu cô không tin em à không phải vậy là vì điều gì đừng làm khó tôi em hiểu lời tôi nói mà em không hiểu em nhắc lại em không hề lấy tiền của bố mẹ và đó là tiền chân c h á n h mà em kiếm được hoàng hoàng nói xong thì so ga p h ó n g xe đi mà không nghe cô hà gọi mình nếu là trước đây mỗi lần tức giận thì hoàng sẽ bỏ đi b ụ i nhưng bây giờ thì hoàng đã thay đổi Dù g i ậ n hơn thì cô vẫn t r ò n cảnh về nhà lên p h ò n g hoàng để lại hộp quà vào ngăn tủ rồi nằm sai x a giường điện thoại cũng không xem như mọi hôm sách thì cũng không đọc cứ nằm như vậy phải đến nửa tiếng trôi qua thì có tiếng tin nhắn của điện thoại có điều rằng giờ này hoàng cũng không buồn xem vậy nhưng qua một lúc sau lại có tiếp một tin nữa đến lần này thì hoàng cầm máy lên kiểm tra nhìn thấy tin từ cô hà gửi đến thì vội vàng ngồi bật dậy mở ra đọc tin nhắn đầu tiên cô hà hỏi em g i ậ n tôi sao tin thứ hai tôi thích một chiếc bút như thế này em có thể tặng tôi không tin nhắn thứ hai kèm theo một hình ảnh về mẫu của chiếc bút máy đơn giản đúng là bản chất của cô hà cũng đúng như hoàng nhận định về cô khi trước hoàng mỉm cười rồi soạn đi một tin nhắn trong khả năng của em cảm ơn em nhé ngày mai cô có bẩn không tôi d à n h buổi chiều vậy thì ngày mai em gặp cô được chứ nó i lý do em kiếm tiền đi rồi tôi sẽ trả lời câu hỏi của em cô bảo em không được ra điều kiện nhưng mà cô lại vi phạm điều này cô không gương mẫu gì cả nếu như khó trả lời quá thì thôi vậy hoàng đình giữ bí mật đến khi đỗ đại hồng sẽ nói cho cô hả nhưng mà xem xa không đợi được đến lúc đó nữa anh bà n e m có mở công ty về công nghệ em có được cơ hội làm quen từ năm em học lớp mười em thích những thứ liên quan đến máy móc thiết kế vậy nên khi đang học lớp mười một ngoài giờ lên lớp em có giúp anh ấy về vấn đề lập trình và phát triển phần mềm ứng dụng t h ế hóa ra mấy năm trước l ờ i học là vì muốn kiếm tiền sớm à cũng không hẳn vậy thì vì sao nói cho tôi được không thực sự không muốn chia sẻ chuyện cố với ai nhưng người hỏi là cô hà nên hoàng đã kể hết sau vài giây lắng xuống hoàng n h ắ n một tin sài gửi đi những năm cấp một em không phải là học sinh hư mà năm nào cũng đạt thành t í n h con ngoan trò giỏi anh khánh còn xuất sắc hơn như vậy và em có một chị gái bằng tuổi cô chỉ tiếc là chị ấy bây giờ đã không còn nữa thành thật chia buồn cùng gia đình em nhé cảm ơn cô ngày đó nếu không vì những áp lực do bố mẹ em gây ra thì có lẽ chị gái em cũng không bồng bột mà tự kết líu i cuộc đời khi mới mười bốn tuổi t r á n h bố mẹ em mười phần thì cũng t r á n h chị gái em hai phần nông nổi nhưng mà dù là gì thì kết quả chỉ còn lại nỗi bi thương có phải em vì sự cố của chị gái mới luôn tỏ ra chống đối phá phách gia đình đúng không đúng như vậy con người chứ không phải là cô máy mà dù cho là cô máy nếu như sử dụng liên tụm sẽ bị hư vậy thì con người khi bị đàn áp quá tải quá sức chịu đựng cũng sẽ gục ngã chị gái của em sau bao nhiêu lần tích tụ nhưng áp lực không đáng có thì bất cứ hành động lời nói sau cùng nào cũng là giọt nước tràn ly khiến chị ấy không chống đỡ được nữa và kết quả l à để lại nỗi đau thương không diễn tả thành lời ngày nay cha mẹ luôn đem s ự ích kỷ của bản thân đưa ra làm thước đo thinh thành tính để nở mày nở mặt với đời mà không cần biết con cái của mình có đủ sức thực hiện hay không vấn đề tiêu cực này đã xảy ra rất nhiều lần rồi nhưng mà phụ huynh vẫn không rút ra kinh nghiệm gì cả em nói như vậy không phải là muốn đổ hết trách nhiệm lên những người làm cha làm mẹ tất nhiên cũng có nhiều học sinh chưa làm đúng phần s ử của mình là phải chăm học nhưng mà phần lớn vẫn cần hài hòa giữa bố mẹ và các con trong thâm tâm của mỗi học sinh thật sự chúng em rất cần sự thấu hiểu chia sẻ từ bố mẹ của mình tôi hiểu vấn đề này vẫn còn nhiều nan dài và không hẳn là của riêng một cá nhân nào cả mỗi chúng ta đều phải tự cố gắng và đồng cảm chia sẻ với nhau chúng ta cũng không nên vội vàng trách bố mẹ và xã hội mà hãy thử là người tiên phong chủ đ ộ n g trước biết đâu sẽ không còn những chuyện đáng buồn xảy ra hoàng à chuyện đã qua lâu rồi tôi tin là chị gái của em cũng không còn u uất như ngày đó chắc chắn b ạ nấy sẽ không mong em đi vào vết xe đổ đó nên em hãy là người tiên phong thực sự được không vậy chiều mai cô gặp em ngoài việc cô nhận món quà là cây bún thì cô c h ị u nhận chiếc vòng cổ kia nữa thì em hứa sẽ là người như cô muốn tôi đang rất nghiêm túc khuyên và động viên em đấy thì em cũng rất nghiêm túc đề nghị cô đồng ý với nguyện vọng của em đấy cô hàng nghe xong chỉ biết thở d à i khi đòng xong tin nhắn bá đạo của cậu học trò lớn tuổi này thực sự là m u ố n làm khó cô mà suy nghĩ một hồi cô đáp chiều mai tôi đồng ý gặp em để nhận món quà là cây bún còn món quà đắt tiền kia em vẫn nên giữ lại đi vậy h ẹ n gặp cô chiều mai nhé ừ cô hà thấy hoàng nghe lời như vậy thì cũng thở nhẹ cô mỉm cười hài lòng dẫu sao cũng biết ý tứ mà không làm khó cô nữa có điều rằng nụ cười của cô còn chưa kéo dài được bao lâu thì tin nhắn của hoàng lại đến em sẽ cất món quà giá trị này vào một chỗ và cũng cất luôn kế hoạch làm người tiên phong của em chúc cô ngủ ngon đòm xong tin nhắn cô hà muốn nổi cáu đúng là học sinh ngang ngược bướng bỉnh nhắn như vậy con chúc cô giáo ngủ ngon quá bực bội cô hà tức mình không nhắn lại nữa qua cả tiếng sau cũng không thèm nhắn lại và im luôn cho đến chiều hôm sau hoàng cũng thản nhiên và thực hiện đúng như đã h ẹ n với cô hà buổi chiều hoàng chạy xe đến nhà cô mang theo món quà nhỏ cùng v ớ i tấm lòng của một học sinh gương mẫu chiếc b ú ô n hoàng mua có hơi đặc biệt so với những chiếc bút khác là chữ trên thân bút là từ hoàng khắc lên hoàng chưa từng làm điều này bao giờ nhưng mà khi k h ắ c từng nét trên đó lại rất khéo léo đường nét như dòng bay phượng múa hai chữ ngọc hà uốn lượn hài hòa trên thân bút với màu sắc bắt mắt cô hà cầm chiếc bút nhìn đi nhìn lại gật gù ánh mắt đầm nét cười lan rộng như mặt trời lúc ban mai giọng nói xen lấn cảm xúc vui mừng hướng cụ học trò của mình cảm ơn em về món quà tôi rất t h á n h chỉ là món quà nhỏ thôi mà đôi khi món quà ý nghĩa mới là giá trị nhé với món quà này em hy vọng cô sẽ cứu vớt được nhiều tài năng như em nữa không có ai mà nói lời chúc như em vậy đâu thế nên em mới là đặc biệt đúng không đặc biệt với gia đình em thì đúng rồi em muốn mình là đặc biệt của một người là ai vậy bạn gái em à vâng ừ thật ra tình yêu đến lúc nào mình cũng không thể lường trước nhưng mà hy vọng em sẽ chế ngự được tình cảm cảm xúc của mình để hoàn thành kỳ thi đại học đ ấ nhé nếu như cô đồng ý với em một điều kiện thật sự là hết nói nổi với cậu học trò lớn xác này quay đi quay lại làm e lại ra điều kiện ánh mắt không hài lòng của cô hà nhìn thẳng vào hoàng có phải là tôi đang quá xê xái với em không nhỉ cô không phải xê xái mà là cô luôn nhường nhìn học sinh cậu không cần phải khéo miệng như vậy tôi nói như vậy là muốn tốt cho cậu đấy ứ、okay. kia cô lại dùng từ lành nhạt với em rồi nói đi điều kiện là gì cô nhận món quà hôm qua nhé em lớn mua rồi không thể cho ai bởi vì chỉ có cô mới hợp thôi cái cậu này sao mà cứ như trẻ con nói mãi một vấn đề thế nhỉ em muốn tặng cô thật mà cô nhận cho em vui n h á cất ngay cái bản mặt kia đi tôi không dễ gì mắc mưu cầu đâu tôi cứ coi như đây chỉ là chiếc vòng bình thường là được vậy thì hứa với tôi c h i ệ u học hàng trăm chỉ là người tiên phong phá vỡ bỏ đi những tiêu cực trong giới học sinh hiện nay h a y là niềm tự hào cho người chị h người gái đá k u ấ tôi sẽ nhận món quà đó nhưng mà là khi em báo kết quả đỗ đại học cho tôi được chứ cô cô lại xa điều kiện à vừa mới đây em Ê, em đã thực sự xúc động về lời cô nói đấy thế tóm lại em có đồng ý không Ê, thế em lại phải mang về à tạm thời cất giữ hồ tôi nhà tôi không có cát sắt để cất đồ trang sức sợ t r ồ m vào lấy mất đấy cô đúng thật là cô hà phì cười với vẻ hầm hực có một chút hài hước của hoàng phải nói là đến giờ này cô vẫn chưa thực sự dám tin hoàng thay đổi nhanh đến như vậy công sức của cô là không phủ nhận nhưng mà chủ yếu vẫn là ở bản thân hoàng cảm ơn ông trời cảm ơn tất cả sự tác động đúng lúc đã giúp đỡ để cô có thể khiến cậu học sinh cá biệt này trở nên đặc biệt để xoa dịu đi vẻ hầm hực trẻ con kia cô hà hỏi tiếp hoàng đi ăn kem không em có phải trẻ con đâu mà đi ăn thứ đó vậy g i ậ n dối trẻ con làm gì em có làm gì g i ậ n dối đâu thì đang đấy không đ i mất quyền lợi n h a em muốn đổi sang quyền lợi khác có thể em c h ọ n đi xem phim vậy thì đi thôi nói đi xong mới nhớ ra cái xe khủng của hoàng nhưng mà giờ cũng không còn sự lựa chọn nào cả cô hà khóa cổng rồi nhắc hoàng giữ xe cho chắc để cô trèo lên chứ nhất quyết không để cho hoàng bế mình như hôm qua mặc cho hoàng tuồng tìm cười về hành động của mình cô hà cũng không thèm để ý mà chỉ đến khi ngồi yên về rồi cô mới lên tiếng đừng có mà cười tôi kiểu đó nhé em có cười cô đâu ừ tôi lại không biết em nghĩ gì chắc tôi cô đoán xem tôi không muốn nói đâu đi nhanh đi nhưng mà cô thích xem phim gì tôi không khó khăn như ai kia cô lại nói ý em đúng không thế em nhận mình là người khó à cô không cần đưa em vào chồng đâu mà đối với cô em luôn tự nguyện bỗng nhiên cô hà im i bàn không biết nói gì cả cô nhận ra là hoàng ngày càng nói lời ý tứ với mình thì phải không thể nào chắc là không phải đâu có lẽ là hoàng chỉ nói lời trêu c h ọ c thôi cô hà sao vậy sao bỗng nhiên cô không nói gì thế ờ tôi đang mải nhìn bên đường mà em nói tiếp đi cô nói t h ể l o ạ i phim cô thích xem đi phim gì cũng được tôi không hề c é n c h ọ n xem để giảm stress thôi đến giảm chiếu phim thì hoàng c h ọ n một bộ phim tình cảm lấy vé xong thì mua đồ ăn vặt sau đó cả hai di chuyển vào phòng chờ hôm nay không phải đi học thế nên hai cô trò thoải mái hơn rất nhiều em có hay đi xem phim không lâu lắm rồi em mới đi lại ấy còn cô thì sao thời sinh viên cũng thi thoảng còn từ ngày ra trường thì hôm nay là buổi đầu tiên thế ngày còn là sinh viên cô thích ai chưa câu hỏi này có tương tự với câu hỏi lần trước em hỏi tôi không nhỉ về nghĩa thì có thể là g i ố n g nhưng mà thời điểm thì khác nhau ừ thì cũng có chút mến không biết có được coi là thích không thế mến ở mức độ nào không biết chỉ là mến người ta hơn bình thường thôi cô thích mấu người như thế nào vậy đơn giản thôi không cần giàu có chỉ cần biết quan tâm đồng cam cộng khổ với tôi là được tuổi tác cô cũng không để ý à nếu đã là duyên thì để ý làm gì ừ, vậy em đúng vào lúc này thì tiếng chuông điện thoại của cô hà đột ngột vang lên làm gián đoạn lời nói của hoàng nhìn số điện thoại của người gọi đến cô hà đưa tay ra hiểu chờ đợi rồi đi thẳng ra ngoài bởi vì trong này không t i ệ n nói chuyện hoàng nhìn theo chỉ biết thở dài cho đến khi cô hà quay vào thì vừa lúc lại đến giờ chiếu phim cứ như thế đam đà... bỏ lỡ đi lời quan trọng định nói xa mà cô hà lúc này cũng quên b á n đi mất câu chuyện nói s a n g giờ lúc trước mà vô tư hỏi hoàng xem giới thiệu toàn là diễn viên trẻ đẹp nhở cô thích diễn viên nào nhất trong số kia cũng không thích ai đặc biệt cả chỉ là thấy hỏi trẻ đẹp thì khen thôi tớ cô không có sở thích gì khác biệt à không nhìn thấy cô hà tập trung xem phim mà không có ý đ ị n h nói chuyện nữa thì hoàng cũng ngồi yên l ặ n g lắng nghe bộ phim có nội dung khá hay với tựa đề thời thanh xuân của chúng ta bỗng nhiên xem đến gần kết thúc thì minh hoàng lại đặt câu hỏi liệu rằng thời thanh xuân của mình có người con gái này không hoàng hoàng À, vâng em làm gì mà ngẩn người ra vậy à không có gì hết phim rồi đấy về thôi hoàng vô đứng dậy nhường đường cho cô giáo hà đi trước rồi anh đi theo sau ra đến phía ngoài cô hà lại hỏi đi xem phim bà mặt lại cứ n g h c h ra như vậy phim không hay à? à khá hay mà cô thế sao tôi nhìn em kiểu như bị ép xem vậy <cười> đâu có bây giờ còn sớm đi chơi nữa được không cô đi tiếp à vâng đi cho hết buổi chiều nay dù xì mới thi tốt nghiệp xong em cũng cần thư giãn được rồi tôi đáp ứng nguyện vọng của em hết buổi chiều nay thôi đi nhé <cười> cô đúng là càng ngày càng đáng yêu đấy này này này em ăn nói kiểu gì vậy ờ, thì em đang khen cô mà a n h nói lình tình minh hoàng n h a n h nhở cười cho đến khi đến cho lấy xe thì cô ghé tay cô giáo nói nhỏ thực sự là cô rất đáng yêu đấy cô hà bị cô nói t ừ bóng gió của hoàng làm cho đỏ cả mặt bỗng nhiên cô lại có cảm giác xấu hổ không dám nhìn trực tiếp cổ học trò của mình mà chỉ lặng lẽ trèo lên yên xe cao ngất kia cũng không lên tiếng mắng mỏ hoàng như mọi khi cả đoạn đường di chuyển đến địa điểm khác không ai nói thêm câu gì mà phải đến khi dừng lại trước một quán cà phê nhỏ thì hoàng mới lên tiếng mình vào đây được không cô hôm nay tôi theo nguyện vọng của em mà ở đây đồ uống rất ngon cô thử đi được c h ọ n chỗ ngồi ưng ý hoàng đưa menu đồ uống cho cô hà cô c h ọ n đi tớ em quen rồi thì lừa giúp tôi nhé thêm cô thích uống gì không có sở thích đặc biệt đâu nên em cứ tùy c h ọ n một loài giúp tôi là được <cười> cô đúng là khác người thật đấy khác ở chỗ quá đơn giản nhạt nhéo có phải không hoàng chưa trả lời câu hỏi này ngay mà đọc tên hai loại đồ uống mình tròn cho bàn nhân viên trước khi nhân viên rời khỏi thì hoàng mới quay qua trêu chồng cô giáo của mình đơn giản thì không nhưng mà có một chút nhạt thật ồ tôi thích sự thẳng thắn nhận định của em đấy nếu như cô nhạt số một thì không ai đứng số hai đâu Này nha, nói à y nha, n một lần được rồi em không cần nhấn mạnh quá như vậy tôi biết mình thế nào mà vậy thì cô phải học thêm để mình đậm đà lên chứ em cứ làm như món ăn ấy nấu nhạt có thể thêm mắm thêm muối à t h ì đúng vậy mà nói n h ẹ mà cũng nói em thấy đúng con người hay môi trường đều có thể thay đổi được rồi tôi nhạt thì bỏ qua đi tôi không muốn là chủ đề phân tích nói chuyện học hành của em đi minh hoàng thê cô giáo muốn chuyển chủ đề thì giờ thói ngang ngược hơn nữa hôm nay là ngày em x à stress thế mà cô lại nói chuyện học hành buồn thật đấy thế tôi có bắt em học gì đâu chỉ là muốn hỏi giờ đành sắp tới như thế nào thôi em nghĩ là không nên chuyện đó sẽ nói vào buổi khác thì hợp lý hơn buổi hôm nay đi chơi mình chỉ nói chuyện vui thôi lắm lý lẽ thật đấy t h ế em học ở cô đấy này tôi không có như vậy n h á hai cô trò cô qua cô lại cuối cùng vẫn là cô hà nhường nhìn hoàng mà không nhường cũng phải nhường vì c ô học sinh này nhất định không nói về việc học mà cứ n h a n h nhở như thế lâu lâu thì hoàng lại trêu chồng cô giáo khiến cô chỉ biết cười trừ chứ không thể trách mắng hay tỏ ra g i ậ n dối càng ngày thì hoàng càng bớt vẻ kiêu ngạo phách lối nhất là trước cô s á o tên hà này hai cô trò nói chuyện một hồi không đến giờ x a về cô đứng lên d ụ c hoàng thì hoàng lại ngỏ ý mời cô cô có thể đi ăn tối cùng em được không không được đâu đi cả buổi rồi nên về thôi chỉ là một bữa ăn thôi mà không được mà tiền đây cô nhắc em nhé em muốn thi vào trường bách khoa thì sau khi nghỉ ngơi một tuần sẽ đến nhà cô ôn tím i em nhớ nhắn cả t u ệ l â m giúp cô nhé hoàng nhận thấy thái độ cương quyết của cô thì cũng không nài nỉ nữa nhưng mà lại muốn truyền lịch học sớm hơn thế ngày mai em đến được chứ chưa được đâu tôi còn phải sắp xếp việc ở trên trường nhanh nhất cũng phải năm hôm nữa thêm năm hôm nữa em biết phải làm gì đấy sao vậy tôi cho nghỉ ngơi thêm một tuần để giảm căng thẳng trước khi vào trận chiến thế lại không muốn à ê em xả stress cũng mấy năm nay rồi bây giờ không cần nữa <cười> em khiến tôi ngạc nhiên đấy nhưng mà dù sao đó cũng là tinh thần đáng được tuyên dương mà v ì s a o các bạn khác cô luôn ưu ái nhưng mà em thì cô cứ khắt khe thế em xem lại mình đi rồi hãy trách tôi còn bây giờ đi về thôi minh hoàng có cảm giác cô giáo đang cười mình nên phản ứng cô cười gì vậy t h o tôi muốn cười cũng không được à nhưng mà nụ cười này đến không đúng lúc tới khi nào mới đúng đúng thật là em lắm chiêu thật đấy cô mà còn cười nữa em phóng nhanh đi n h á rồi sau đó vèo một tiếng cô hà phải hét liền này em muốn tôi bay ra khỏi xe đấy à cô mà không bám chặt thì cô bay mặc kể cô đấy em đi từ từ thôi công an mà bắt tìm vừa bị p h à n vừa xấu hổ đấy thế thì bám chặt vào đi cô h à sợ hoàng phóng bạt màng nữa thì khiếp lắm nên lúc này cô vội vàng làm theo lời nhắc nhở của hoàng như một cái m á y mà không để đến nội dung của câu nói đó mãi sau khi thấy hoàng im lặng rồi tốc độ cũng đi từ từ thì cô h à mới nhận ra hành động phi lý của mình nhìn hai bàn tay bám c h ặ t eo của hoàng một cách t h ủ động khiến mặt cô nóng san cô nhanh chóng bỏ tay ra trong lòng gào thét tự trách tại sao có thể ngốc nghếch đến như vậy giác quan thứ sáu m ắ c bảo hình như cô giáo đã nhận ra vấn đề đáng lẽ sang nên làm gì đó cho hợp lý thì hoàng lại có ý trêu c h ọ c cô thêm nữa Ở tức cô không bám vào lại đình để bay khỏi xe sao cổ mà còn nói cô nào nữa tôi cho cậu biết tài đấy ôi cô bắt đầu đánh đá từ bao giờ vậy y m n g a y đi lừa được tôi vui lắm à cô thông minh như vậy em lừa sao được cô lại cứ đồ ăn cho người tốt đấy cậu được lắm、Nên、sao nào cô đánh ghim em từ bây giờ à tôi không ghim cậu nhưng mà sẽ lưu tâm vấn đề bị chơi xỏ này như vậy có nghĩa là cô sẽ luôn nhớ đến em đấy mà em lại là đàn ông như vậy có nên không cô nhở đừng có mà mồm mé tôi xanh t r ư ớ c cậu đến ba năm đấy cô chỉ hơn em là được nhìn mặt trời mọc trước thôi còn còn gì cô muốn biết về sau còn gì thì tối nay nhắn tin cho em em sẵn sàng giải đáp cậu đúng là tự tin thái quá đấy cuối cùng thì cũng về đến nhà cô hà thở phào đã bảo bao nhiêu lần là không muốn đi xe của tên nhóc này rồi nhưng mà lần nào cũng rơi vào hoàn cảnh không thể cô v ứ t tay bảo hoàng về cho sớm rồi cô mở cổng đi vào nhà thì hoàng lại nói với theo em về đ ợ i cô nhắn tin đấy nhé về ngay đi còn nói l i n h t i n h nữa thì nghỉ học luôn đi ôi tớ cô không sợ thất hứa với bố mẹ em anh trai em và thầy phúc à về đi được rồi cô nhớ nghỉ ngơi sớm nhé chín giờ cô không nhắn tin cho em thì em nhắn cho cô đấy lần này cô hà không thèm trả lời cậu học s i n h già lắm điều kia mà đi thẳng vào trong nhà cơ mà vừa m ơ i đặt cái túi xuống bàn thì thầy tin tin tiếng của tin nhắn cô ngồi xuống ghế nghỉ một lát tiền tay bỏ điện thoại ra xem thì nhìn thấy hoàng gửi liên tiếp năm cái hành mặt cười đủ kiểu vừa tức lại vừa buồn cười cô hàm ớ i nhắn lại một cái mặt sận rồi gửi đi sau đó đứng dậy lấy đồ đi tắm hoàng về đến nhà bỏ điện thoại ra xem thấy cô giáo gửi lại mỗi cái i c o n mặt sận thì tuồm t i ề m cười nhưng mà lúc này hoàng không nhắn lại mà định để đến lúc gần đi ngủ thì nhắn nói chuyện với cô sau tắm rửa thay đồ xuống nhà ăn tối hôm nay thấy anh trai lại về muộn thì hoàng chủ động hỏi thăm sau mấy hôm nay hôm nào em cũng thấy anh về m u ộ n thế công việc nhiều mà tôi không chia cho người khác làm mà cứ ôm khư khư vào làm gì có những việc không thể chia được cứ làm như thế này thì ai mà chịu lấy anh chứ sao thế sợ tôi ế à cũng đâu có rảnh đâu ông n h ậ n thấy hai con trai nói chuyện thân thiết hơn trước thì vẻ mặt cười tươi ông cũng xen vào câu chuyện vui của cả hai bố t h ầ y hoàng nó nói đúng đấy bớt bớt công việc l ạ i mà đi kiếm vợ đi con à bố ơi con mới hai mươi tám tuổi thôi thế có dần đi là vừa bố mày muốn con lấy vợ thật rồi à ừ muốn có cháu lắm rồi đấy thế con quen ai cũng được phải không bố không quan trọng xa cảnh miễn sao cứ ngoan ngoan là được con cảm ơn bố sao thế bạn gái làm nghề gì giáo viên ạ câu trả lời của minh khánh khiến ông nhân rất hài lòng nhưng mà đối với hoàng thì lại t r ộ t xạ có điều rằng hoàng chưa kịp hỏi gì thì đang nghe tiếng mẹ mình hét lên phía sau mẹ không đồng ý cả ba bố con cùng nhau quay lại đã nhìn thấy bà hành đứng đó từ bao giờ vẻ mặt của bà không hài lòng chút nào cả thê thái độ của vợ như vậy ông nhân là người lên tiếng phản bác lại câu nói của bà hành nó lấy v ợ chứ có phải bà lấy đâu mà lại không đồng ý tôi là mẹ nó tôi có quyền ngăn cản nếu như cảm thấy không hợp lý bà là mẹ nó nhưng bà chỉ có quyền được tham gia ý kiến chứ không thể nào ép buộc nó theo ý bà được ộng tôi nhắc lại cho bà nhớ từ nay truyền con cái tôi cấm bà không được áp đặt b ắ t b è c h ú n g nó lớn cả rồi tớ biết phân đành tốt xấu cũng đ ủ trưởng thành đ ể quyết định tương lai của mình rồi bà hiểu chứ tôi chỉ là muốn tốt cho con trai thôi gia đình chúng ta gia cảnh tốt con trai thì học hành giỏi sang nghề nghiệp mấy ai sánh kịp đâu thế thì con dâu cũng phải làm gia đình c h â m anh thế phệt mới xứng tôi không đồng ý lấy cô giáo nhà nghèo đâu đ i nhé hay cái bà này con bà giỏi sang thì con nhà người ta cũng học thành tài mới thi được đại học chỉ là ngành nghề khác nhau còn xa c ả n h thì đừng nên đánh đồng vào tôi không đồng ý với quan điểm của bà đâu mặc kệ ông đấy tôi nhất định kiếm con dâu giỏi sang sau có cho thằng minh khánh bà cũng hay thật đấy bà kiếm mà nó không yêu nhau thì bắt ép nó cưới à đúng thật là đó là việc của ông còn việc của con trai tôi tôi tự lo nhất định thằng khánh phải lấy được cô vợ môn đăng hổ đối b à m i n h khánh thấy mẹ làm om xòm cả lên bố anh phần tinh phải trái như vậy bà cũng không muốn hiểu cứ thích làm theo ý mình anh không phải kẻ nhu nhược nhưng mà nếu như nói thêm lúc này chỉ như đổ ầ u vào lửa anh cũng s a hiểu cho bố dừng lại khi mẹ đang nóng nảy có gì từ từ bàn sau vậy nhưng hoàng thì ngược lại với tính cách mềm nắn sắn buông của m i n h khánh mặc dù đang còn nhiều ngờ ư i v ự n về câu giới thiệu bạn gái của anh trai cũng là cô giáo nhưng mà lúc này hoàng tạm bỏ qua một bên lo xử lý vấn đề c h á n h đối với mẹ vì từ trước bố và anh khánh luôn nhường nhìn quá nhiều thêm vào đó bà xuất thân từ gia đình giàu có mang tính cách quyền quý vậy nên chị thích áp đặt người khác muốn người khác luôn phải tuân theo ý mình trải qua truyền của chị gái giờ đây anh tưởng đâu bà đã thay đổi ít nhiều nhưng mà xem xa vẫn còn tư tưởng bám xế hoàng không nhìn được thái độ vô lý của mẹ nên nói thẳng với bà ngay trong bữa cơm nếu mẹ mà cứ như vậy thì sớm m u ộ n gì mẹ cũng chỉ có thể sống một mình thôi câu nói này không chỉ bà hành bất ngờ đến sốc mà ngay cả ông nhân và cả khánh cũng phải nhìn lại bà hành vì con trai út nói cho đến út nghèn lại càng khóc lên được lắm thế thì để tôi chết quách cho xong cái nhà này ai cũng ghét tôi cả tôi làm mọi việc vì chồng vì con thế mà đổi lại thì lại bị chỉ chết ghét bỏ tôi sống để làm gì nữa đấy một mình chị nguyệt chưa đủ hài lòng mẹ hay sao con hoàng tiếng ông nhân và khánh vội khuyên can hoàng nhưng mà anh vẫn nói lên quan điểm của mình mẹ mới là người ích kỷ không nghĩ đến cảm giác của người khác những cái mà mẹ nói là vì chồng vì con thực ra là đang cướp đi sự tự do của mọi người khiến mọi người luôn sống trong cảm giác chán nản áp lực vẫn là câu nói cố nếu như mẹ thích áp đặt vậy thì mẹ c h ọ n sống một mình đi c ò n c ò n sắm h ố n hào với mẹ như vậy sao mặc kệ cho bà hành ôm ngực nhăn nhó mặc cho anh trai khuyên can hay là bố ngăn càn hoàng vẫn cứ tiếp tục anh khánh tính khí hài hòa nhiều cái còn nhường nhìn mẹ nhưng mà con thì khác c o n không thể nào nhường nhìn cái sai của mẹ được Được vậy thì c ú t đi c ú t ngay ra khỏi nhà tao đổ bất hiếu mẹ đã mất đứa con gái nhưng mà mẹ vẫn không chịu sửa bỏ tính khí của mình à mẹ muốn mất đứa con trai của mình tiếp theo sao ý hỏi cuối như một đòn chế mạng dáng xuống đầu của bà h ạ n h khiến bà ngất liềm tại chỗ ông nhân và minh khánh cuống cuồng đưa bà vào viện hoàng cũng nhanh chóng lấy xe đi theo nhờ mà anh không hề có vẻ hối hận gì cả cả ba bố con đứng ở ngoài hành lang chờ đợi ông nhân nhìn đứa con trai út rồi lại thờ sài không biết nên nói gì lúc này vợ thì cố chém con thì ngang bướng không ai chịu ai bên rằng hoàng nói l y lẽ là đúng nhưng mà chuyện buồn đã qua rồi đừng nhắc lại khiến cho mọi người càng thêm đau lòng đã thế thằng con lại còn bồi thêm câu cuối khiến bà hạnh tăng sông chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết h u ấ n g hồ còn có ông đứng ra làm chủ nếu như ông có ma xua theo vợ c a i cho đến cùng thì không nói làm gì đằng này t h ì ông cũng nói xó quan điểm minh khánh cũng biết ý nhìn mẹ một bước đợi cho đến khi nào hỏa hoãn thì nói chuyện bình thường đằng này tính khí của hoàng thì thẳng thắn quá thành ra mẹ con bất hòa lại càng thêm nặng có tiếng mở cửa phòng cấp cứu cả ba bố con vội vàng đứng dậy đi đến hỏi bác sĩ bác sĩ nói bà hành đã tỉnh chuẩn bị đưa về phòng nghỉ ngơi ông nhân biên tình hình của vợ đã ổn sợ bà nhìn thấy hoàng lúc này lại càng thêm dần nên nhắc nhở con trai mẹ đã tỉnh lại rồi con yên tâm về nhà trước đi có gì ngày mai hãy vào nhé vâng à con hiểu rồi vời bố và anh khánh ở lại con về trước được rồi đi cẩn thận đấy vâng sau đó thì hoàng chạy xe về nhà tâm trạng của anh bây giờ thật sự không hề thoải mái chút nào cả đã qua hơn chín năm rồi thế mà mẹ anh vẫn cứ như vậy cái mà mọi người bảo bà thay đổi chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ còn lý trí tính cách thì đã ăn sâu vào máu bảo sao mãi rồi anh trai không chịu thông báo c ủ a bạn gái hôm nay khó khăn lắm anh ấy mới chịu bày tỏ thì mẹ lại phá thế này thế nọ liệu rằng anh ấy có còn lần sau mà dám chia sẻ như vậy không nằm sài trên giường bóp chán vì những suy nghĩ đó tự nhiên hoàng lại nhớ xa c h u y ệ n anh khánh nhắc rằng bạn gái của anh cũng là giáo viên mà xem chừng từ ngày cô hà chủ nhiệm anh đến bây giờ thì mối quan hệ của anh trai và cô hà rất tốt đẹp trên cương vị một bên là giáo viên một bên là đại diện phụ huynh cả hai rất hay trao đổi vấn đề học hành của anh đặc biệt phần chủ động nhiều hơn là từ anh trai của mình hoàng ngồi bật dậy nghĩ tới nghĩ l u i chắc là không phải đâu nếu như theo tình hình hôm đi chơi ở trung tâm thương mại anh ấy còn vôn vén cho mình và cô hà cơ mà không phải chắc chắn chỉ là trùng hợp nghề nghiệp thôi minh hoàng cố gắng gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu cầm lấy điện thoại mở phần game đừng chơi để giết thời gian thì nhàn xa đã quá chín sợ nhớ đến lời hèn với cô hà hoàng liền thoát trò chơi rồi nhắn một tin gửi đi cô ngủ chưa hôm nay không cần chờ đợi lâu như mọi ngày cô hà trả lời ngay sao vậy đợi cô nhắn tin mãi nhưng mà cô không để tâm nên em chủ động nhắn tin cho cô đấy rảnh lắm mà qua một lúc lâu thì hoàng mới nhắn lại trả lời nói chuyện với em một lúc được chứ là người nắm bắt tâm lý tốt nên ngay khi đọc tin nhắn cô hà đoán là hoàng đang có chuyện thế là cô chủ động gọi lại ngay em có chuyện gì sao chỉ là muốn nói chuyện với cô thôi ừ giờ này không phải học thế nên cứ coi tôi như một người bạn có gì thì nói đi tôi sẵn sàng nghe cảm ơn cô dòng trầm thế kia đúng là có tâm sự rồi sao nào thất tình hay là chuẩn bị tán cô bé nào vậy cô đừng có trêu em như vậy chứ thế thì vui lên kể tôi nghe xem có chuyện gì nào cô thấy anh trai em là người thế nào cô hà cứ nghĩ liên quan đến việc học không thể l à vấn đề nhạy cảm nào đó khó nói chưa đâu nghĩ rằng hoàng bỗng nhiên hỏi vấn đề này mà lại là đánh giá về anh trai cậu ta nữa không biết làm đồ óc của cậu học sinh này đang nghĩ gì vậy sao tự dưng lại hỏi tôi vấn đề đó em thấy cô và anh trai em cũng thân thiết nên hỏi xem cô nhận định như thế nào về anh ấy bình thường tôi và anh trai của em chỉ nói chuyện về việc học của em thôi cũng không quá thân thiết nhèm nghĩ đâu thật sự là chỉ nói về việc học thôi à t e t h em o e to ô bang a p h ả i nói gì n ữ a đây. A t ì đ ạ i l o ạ i các v ấ n đ ề k h á c n h ư l à công việc, t ì n h ban t ì n h yêu t h ờ i s ự vân vân. To bang ae, đều không sang, đ ể b u ô n truyền như vậy. Em l à m cứ n h ư l à m ấ y b à t h í m ấy. n h ư n g m à vì s a o em h ỏ i t o à n n h ữ n g c h u y ệ n l i n h tinh t h ế h o à n g không n g h ĩ lam c h ỉ c ó n h ư vậy, nên l ạ i t i ế p tục chọn c â u đ ể nói. u m tại em có lý do nên em nhờ cô đánh giá với anh trai em một tiếng cô vẫn là khách quan hơn em ơ hay em nói thật đấy cô thấy anh trai em thế nào thế thì tôi đánh giá tổng thể nhé anh nghĩ đúng là m ỗ i người đàn ông mà bao nhiêu phụ nữ muốn lấy làm chồng đấy để xem nào phong đồ khiêm tốn từ lời nói cho đến hành động và hơn hết làm thuộc hàng soái ca nữa hoàng nghe mấy lời khen của hà dành cho anh thì nhăn mặt c o i ý kiến ngay cô vừa bảo là em chỉ đánh giá tổng thể nhưng mà em thấy là cô đang đi sâu vào chi tiết đấy cô hà nghe câu nói của hoàng có ba phần không hài lòng bảy phần ghen tỉ thì buồn cười, <cười> sao thế ghen tỉ với anh trai à ai mà thèm ghen chỉ là lời nói của cô bất nhất thế nên em không phục thế thì còn bảo tôi đánh giá để làm gì càng nói thêm lại càng không bằng mấy phần của anh khánh đâu cô cô cái gì đi ngủ sớm đi toàn hỏi l i n h t i n h cả thôi tôi lại cứ tưởng em có việc thần chưa biết em hỏi mấy vấn đề như thế này còn lâu tôi mới gọi n h á cô đúng là đối xử tệ bạc với em thật đấy thôi ngủ đi tôi còn bận việc nữa nghe cô hà nói phải làm việc giờ này thì hoàng có một chút xót xa nhưng mà anh không có can đảm để nói lời quan tâm với cô nên chỉ hỏi như bình thường giờ này mà cô còn phải làm việc à các em kết thúc kỳ học thì được nghỉ nhưng mà chúng tôi thì còn b ậ n nhiều việc lắm thế thôi nghỉ sớm đi cho khỏe dành sức mấy hôm nữa tiếp tục ôn thi đại học tôi tắt máy đi cô không kịp nói lời mình muốn thì cô hà đã tắt máy hoàng buồn phiền để điện thoại sang một góc bây giờ thì đồ ống chẳng còn để tâm đến chuyện anh trai có liên quan đến cô hà hay không mà mối quan tâm lớn nhất của anh là phải thi bằng được vào đại học nghĩ đến đây thì hoàng đứng dậy thay đồ đi ngủ vừa lúc thấy anh trai về hoàng liền hỏi thăm tình hình của mẹ ra sao mẹ thế nào rồi anh không sao rồi ba ở đó trông mẹ được không yên tâm cứ để ông bà chăm nhau đêm nay ngày mai anh sẽ qua đó sớm mình khánh quay đi rồi nhưng mà sau đó anh lại quay lại nói vài lời với em trai biết tính mẹ lần sau bớt nói mấy câu đó đi nhưng mà em không nhìn được tốt xấu gì cũng là mẹ của chúng ta h u ấ n hùa còn có anh và bố không ủng hộ quan điểm của bà em biết là mẹ huyết áp cao thế mà lại còn cái đến cùng như vậy là em muốn mẹ phải nhìn nhận lại bản thân chứ không thể nào ích kỷ như thế nếu mẹ cứ ngăn cản anh anh định sống như vậy mà không mang đến hạnh phúc của mình à anh đã nói rồi anh cũng không hề đồng tình quan điểm của mẹ nhưng anh không chọn cách đối đầu g a i gắt như vậy c ó rất nhiều cách chúng ta có thể lựa chọn nhưng mà tuyệt đối đừng chọn cách hôn láo với người là cha là mẹ như vậy là bất hiếu nếu lần sau còn xảy ra như thế này em chỉ cần lặng im và tự giải quyết việc của mình theo cách riêng nhưng mà vẫn đủ bản l ĩ n h xử lý mọi việc sóng gió cuộc đời không phân biệt một ai mình bảo v ệ bản thân thì quá dễ nhưng mà đủ bản l ĩ n h để bảo v ệ người thân người bạn đời thì cần phải rèn luyện thật nhiều đấy mình khánh hiểu tính khí của em trai im lặng là đồng ý là đã hiểu chuyện nên anh không quá nghiêm túc nữa mà chầm ròng xuống anh biết em không sai khi phân tích những quan điểm đó nhưng em là phần con cái sai của em là cái lời mẹ vậy nên anh cần em xin lỗi để bà mau chóng khỏe lại em biết rồi thế đi ngủ sớm đi vâng những lời giải bảo từ anh trai khiến h o à n g b ư n g tềnh Giờ này thanh mới nhận ra mình chỉ giống như con ngựa non h ấ u đá vội vàng hấp tấm cảm thấy xấu hổ với sự khiêm tốn hiểu biết s ự đời sâu sắc nhang trai nghe đến lời nhận xét của cô hà dành cho anh khánh t hôm ì cảm thấy h k n nào Tự thấy bản thân g quá chút thấy Tự đã k é còi còn bốc、động. Cũng Con lại lời muốn nói chưa kịp thổ lộ với người lộ đồng muốn may Hôm chưa ta ấy thổ kịp sau thì hoàng theo anh trai vào bệnh viện dù vẫn còn một chút không hài lòng nhưng mà dẫu sao b ả y cũng là mẹ mình để bà nằm ở đây thì không nữa v ớ i cả cũng không muốn để bố và anh trai khó xử nên hoàng xuống nước trước vào đến phòng bệnh hoàng chủ động ngồi xuống c ạ n h giường của bà hạnh cầm bát cháo đút cho bà vậy nhưng bà lại ngoảnh mặt sang phía khác hoàng biết là bà vẫn còn dần nên kiên trì nhấn lại mẹ ăn đi còn uống thuốc nữa tôi không có đứa con trai n h à anh con biết là mình sai rồi mẹ đừng dần nữa tôi không dám nếu mẹ cứ như thế này con sẽ không ở đây nữa đâu bà hành đúng là b ắ t vía được minh khánh nhưng mà với hoàng thì bị lép vế một bước chắc để hoàng nói ra lời xin lỗi còn khó hơn lên trời nhận thấy con trai đã xuống nước đến mức này nên bà hành cũng không làm căng bà quay lại nhìn hoàng thì anh cũng biết ý lấy gối đỡ sau lưng để bà rửa cho thoải mái hoàng ngồi đó cho bà ăn hết chỗ cháo rồi lấy thuốc cho bà uống cả nhà lại vui vẻ sau màn vừa rồi thế nhưng hoàng thì vẫn đúng chân của hoàng dù đêm qua đã nghe anh trai phân tích thiệt hơn đúng sai đủ cả nhưng mà suy đi tính lại hoàng vẫn c h ọ n xử lý theo cách của mình không thể để bố h à n h trai nhường nhìn mai cái suy nghĩ thích áp đ ạ n của mẹ nên lần này anh nói thẳng suy nghĩ lần nữa có điều rằng anh c h ọ n cách nói nhẹ nhàng tình cảm chứ không hề g a i gắt như hôm qua hoàng cầm tay bà h à n h bắt đầu phân trần mấy lời con nói sau đây không phải là muốn gây sự với mẹ mà là vì mẹ con chúng ta cần trao đổi thẳng thắn hơn thế bà h ạ n h bắt đầu có thái độ khi anh nói như vậy hoàng vội vàng chấn tấn h ngay mẹ cứ để con nói hết đá đừng vội tức giận anh khánh đủ trưởng thành rồi nên con mong mẹ đừng áp đặt lên anh ấy phải làm thế này thế khác anh ấy tự kiếm tiền lo cho bản thân hỗ trợ bố mẹ được thì anh ấy thừa sức lo cho gia đình nhỏ của mình sau này mà không cần x anh ấy lấy người giàu hay nghèo đối với tình yêu chân chánh thì không có ranh giới nào cả nếu như mẹ cơ giữ quan điểm của mình thì bố và anh khánh chỉ thêm khó xử thôi còn con thì nhất định không đồng tình với quan điểm của mẹ dù là bất cứ lý do gì con cũng tuyệt đối không mồm hồ hay nhường bộ mẹ vẫn là mẹ của con nhưng mà không có nghĩa là con phải nghe theo sự sắp xếp không hợp lý của mẹ cái gì đúng thì con xét theo còn nếu như sai con xin phép từ chối lần này thì bà hằng giữ đường sự bình tĩnh không còn phấn n ộ nữa biết tính của hoàng khác hoàn toàn với khánh nên bà coi như thỏa hiệp bà không nói đến vấn đề kia nữa mà chỉ nhắc hoàng được rồi trời này dừng lại ở đây đi mẹ cũng mệt rồi thế mẹ nghỉ ngơi đi ông nhân ở lại với bà hạnh còn hoàng và khánh cùng đi s a n g ngoài hai anh em ngồi lại chiếc ghế ở hành lang thì khánh hỏi em trai về việc học sắp tới tôi đành khi nào ôn thi vậy em xin lỗi đã không làm theo lời anh sàn hôm qua là anh mới không có đủ can đảm như em ấy không đâu em mới là không đường toàn v à n như anh nhưng mỗi vấn đề đều có nhiều đáp án cũng sống như một bài toán có đến hai ba cách giải chỉ là em chọn cách ngắn nhất mà thôi ừ cũng tốt anh đã đổi trưởng thành t i ê n chắn nếu có người trong lòng rồi thì đừng để ý những thứ xung quanh chi a phối em không s ò nhìn đời cũng không có nhiều kinh nghiệm hiểu biết đều khuyên người nội tâm n h a anh nhưng mà em có một câu nói nếu thương kiếp này xin đừng hẹn kiếp sau chưa khi nào thấy minh hoàng l à người lớn đến như vậy những lời tâm sự khuyên nhủ này đâu phải của một c ậ u thanh niên mới hai mươi tuổi nhìn sáng vẻ thâm trầm của em bước vào phòng minh khánh tự nhiên t r ộ t xả bước chân đành theo gót em nhưng mà sau đó lại di chuyển lại về phòng của mình hai hôm sau bà hành ra viện cả nhà cũng không ai nhắc đến chuyện cũ nữa nhưng mà xem ra bà hành lại là người chủ động về vấn đề này hơn bà nói b ư n g quơ trong bữa ăn tối hôm đó thứ hôm nào t h u ầ n t i ề n thì minh khánh đưa bạn gái về thăm nhà nhé câu nói này khiến cả ba người đàn ông phải ngạc nhiên nhưng mà thấy vẻ mặt của bà hành bình thường thì minh khánh dừng đúa trả lời s à m cứ để thư thư rồi con sẽ đưa cô ấy về ạ ừ thế bạn gái con dạy trường nào vậy trường a mẹ ạ ôi là trường của chú phúc ấy à vâng ừ cũng được thế thôi cả nhà ăn cơm đi miếng cơm đang ăn ngon thì bị mất vị vì câu nói này của anh trai c ô hồng của minh hoàng bị n g à n lại tớ không nhớ bạn gái của anh khánh đúng là cô ấy nhưng mà sao hai người lại phải giấu anh qua cách nói chuyện của cô hà thì hoàng không nghĩ cô ấy và anh trai có tình cảm nam nữ rồi cả anh khánh cũng như vậy hôm ở t r o n g tâm thương mại rõ ràng anh khánh và cô hà gặp nhau không có vẻ gì khác thường hơn anh khánh còn vôn vén vào cho anh cơ mà không thể nào hoàng hoàng ạ vâng con làm gì mà mặt cứ thần ra như vậy ờ dạ không à Thì、từ h ế t nay c o n anh khánh nói gì không thế sao có bạn gái của anh khánh cũng dạy ở trường con đấy đúng là tốt quá nhỉ ờ vâng à từ lúc đó thì hoàng a n h cảm thấy không còn ngon miệng nữa cô n ú t n ú t bát cơm rồi xin phép đứng dậy lên phòng thì ngồi ngay vào bàn học nhưng mà lại không hề để tâm vào bài vở đầu âm cứ nghĩ đến một người chưa gió thực hư nên tâm t r ạ n g hoàng lại càng rối xám hoài thẳng thì ngài với anh trai mà cứ để như vậy thì hoàng phát đ i ê n mất anh em với nhau cái gì c h u n g nhau cũng được nhưng mà c h u n g người mình thích thì không thể có lẽ ai rơi vào tình thế như hoàng cũng sốt ruột thôi miệng thì nói không quan tâm nhiều nhưng mà khi bản thân ở vào thế đó thì khó mà giữ được bình tĩnh và rồi cứ thấp thỏm không yên nghe tiếng mở cửa phòng minh hoàng quay lại nhìn thấy anh trai đi vào với vẻ vui mừng thì tâm trạng của hoàng càng dầu dĩ nhưng mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh rồi hỏi anh có việc gì sao ừ anh sẽ nghe lời khuyên của em anh nhất định không để lỡ mất cô ấy anh quyết định rồi à ừ dù hôm nay là mẹ thật lòng ủng hộ bọn anh hay chỉ làm canh hoán binh của bà anh cũng sẽ làm theo ý định của mình dù xảy ra bất cứ chuyện gì Thì anh nhất định sẽ không buông tay người ta、um, em ủng hộ anh sao thế nói ủng hộ mà mặt buồn thiêu vậy không thật tâm tí nào cả em、um, mình hoàng chưa kịp nói hết câu thì anh trai có điện thoại gọi đến là gọi face time thực ra thì hoàng không phải cố tình để đến cuộc gọi nhưng bởi vì hai anh em đứng đối d i ệ n nhau nên hoàng nhìn xó ai là người gọi đến bình thường thấy hình ảnh của người quen thuộc thì hoàng sẽ vui mừng lắm nhưng mà nay nhìn ở hoàn cảnh này thì lòng của anh lại càng nặng chiếu mình khánh liếc nhìn em trai cũng không nói gì mà nhận cuộc gọi này trước. vừa trượt màn hình thì khánh đã hỏi cô hà em đã chọn được đồ già vâng anh xem có thích không mình hoàng thấy cô hà quay cái hộp có đ ờ n g chiếc lắc tay rất đẹp thì càng buồn hơn nữa họ đã đến mức mua đồ cho nhau như thế này thì là thật rồi bảo sao lúc hoàng tặng vòng cổ cô hà lại từ chối hoàng không muốn ở lại chứng kiến cảnh họ nói chuyện thân mật nên đi ra ngoài khánh lúc đó cũng không vội giữ em trai lại mà nói chuyện tiếp với cô hà anh tin tưởng sự lựa chọn của em ô i anh quá đề cao em rồi đấy thực ra là em có t h a m dò ý kiến chị ấy trước nên mới mua giúp anh đấy ngày mai qua cho em lấy rồi tặng người ta đi cảm ơn em nhé chị ấy sẽ rất thích cho mà xem anh cố gắng lên nhé ừ mà hà này ừ, sao ạ khánh vừa n ã y n h ì n thấy thái độ của em trai như rơi xuống mười mấy tầng địa ngục ấy cơ mà vì đang vừa nói chuyện với cô hà nên chưa sài thích được đành b ồ g nói chuyện của hoàng cho hà nghe nhưng xem xa chưa phải l ú n hoàng còn phải đi một đoạn đường khá dài mà sợ rằng hà với tính cách hướng nội luôn suy nghĩ cho người khác sẽ không cho hoàng cơ hội đến với mình suy đi t í n h l ạ i vân thê không hợp lý tóm lại chuyện này anh sẽ tự mình giải quyết thì hơn à thôi để ngày mai anh qua c h o em lấy có gì anh nhờ em tiếp nhé à vâng nếu em mà biết anh có ý với chị hoa từ trước em đã giúp hai người từ lâu anh chỉ đúng là lãng phí thời gian hơi bị nhiều rồi đấy lần này nhất định anh không để lãng phí nữa nên như vậy chứ hẹn gặp lại anh sau nhé ừ chào em m i n h khánh tắt máy thì nhìn s a ngoài n g nhưng mà không thấy em trai đâu cả xuống dưới nhà vẫn thấy xe của hoàng đ ề u gara anh quay lên phòng đọc sách để tìm mở cửa bước vào thấy hoàng đang nằm sài ra ghế cầm quyển sách có vẻ chăm chú lắm khánh cũng coi như muốn đọc sách nên đi lại tròn lấy một quyển rồi sau đó ngồi xuống ghế đối diện với hoàng có điều rằng ngồi xuống rồi n h ư n g m à k h á n h không đọc ngay mà l ạ i l ê n t i ế n g h ỏ i em t r a i n à y t h ế t â m t r ạ n g có đề v à o q u y ể n s á c h không v ậ y Anh không đọc thì về phòng đi. Đọc s á c h là t h ó i quen c ủ a a n h n h ư n g m à em t h ì mỗi khi có t â m t r ạ n g m ớ i lên đ â y Anh nó i như vậy đúng không. Anh đừng có đoán l i n h tinh. t h ế t h ì nói c h o a n h biết đoán đ ồ của c u ố n đ ó nói về v ấ n đ ề gì v ậ y Anh t ự xem đi. câu trả lời dần dối này kèm với hành động bỏ đi của hoàng đã tố cáo tâm trạng không vui của mình mình khánh giờ này cũng không nỡ trêu c h ọ c thêm nên nói với theo này anh và cô hà không có gì đâu ai quan tâm chứ tôi không quan tâm mà thái độ thế kia à thái độ gì tôi có cần anh nói rõ không thấy hoàng im lặng thì khánh mỉm cười rồi tiếp tục cuộc nói chuyện là anh chỉ nhờ cô hà c h ọ n đồ xuống để tặng bạn gái của anh thôi tớ bạn gái của anh sao không tự mình đi mà chọn t h ế mà bảo không quan tâm cơ đấy hoàng lại bị nói chúng tìm đèn nhưng mà lần này anh không im nữa mà tỏ ra sĩ d i ệ n háo thì ai quan tâm chẳng qua em thấy anh lười biếng muốn nhờ vàng người khác thì nói như vậy không phải anh lười biếng mà tại vì anh không giỏi chuyện này nên mới nhờ hà cộng thêm lý do hà là chị em bạn bè thân t h i ế t của cô ấy không biết tròn sao không hỏi em trai của mình đấy chuyện gì chứ chuyện đó với em dễ như trở bàn tay ớ thế tặng ai rồi hay sao mà nói to thế đâu có nhưng mà đó là chuyên môn、Ở、thế mà nghe cứ như là có kinh nghiệm lắm ấy nhỉ nhìn đồ thì cứ phải hỏi em chứ được rồi lần sau sẽ nhờ em giúp hoàng lúc này mới thở phào nhè nhóm nhưng mà nhớ đến lời của anh trai vừa nãy thì hỏi lại mà anh nói bạn gái anh là chị em thân thiết của cô hà nó không phải là cô hoa đấy chứ đúng là cô ấy minh hoàng nghe tên cô hoa thì bỏ ngay vẻ đùa cợt ai trước cô hoa thì anh quá gió nhưng mà l i ệ u với gia cảnh mẹ quá con côi như gia đình cô ấy mẹ anh có chấp nhận phản đối đến cùng không hoàng thực sự cảm thấy lo cho anh trai nên nói lời phân t í n h anh này t h ậ t sự hôm nay mẹ mở lời thật đấy nhưng mà sự tin tưởng của em dành cho mẹ không có nhiều anh cũng như em biết là không hề dễ dàng nhưng mà anh sẽ bảo vệ tình yêu của mình đến cùng em và bố sẽ ủng hộ anh ừ nhưng mà anh lo cho em hơn lo gì anh biết thừa em thích cô hà nếu như c h u y ệ n của em và cô ấy mà thành thì còn đáng ngại hơn anh nhiều mẹ gì ứng nhất cảnh bố mẹ ly hôn mà gia đình của hà thì em có cách riêng của em anh đừng lo ôi thế là nhận thích người ta rồi n h á hoàng biết là mình lỡ lời nhưng mà cứ tỉnh bơ bỏ đi khánh lại trêu ơ thế không đọc sách nữa à anh đọc một mình đi đã thích rồi lại còn lắm c h u y ệ n như vậy anh còn thời gian thì đi gặp người yêu đi nói lắm quá đường đi của em gập ghềnh đấy chứ không phải như con đường khó của anh đâu em sẽ trải t h ạ m đỏ dần dần anh cứ đợi đi tự tin nhỉ nước đến đâu a n h sẽ có cầu đến đó thôi câu nói s u â n quyết đoán cố mi như động tác đóng cửa sân khoan của hoàng khiến cho minh khánh nhận ra sự thiếu sót của bản thân hóa ra a n g vẫn phải học tính c á c h thẳng thắn nói là làm mà làm là phải làm cho bằng được của cậu em trai này bảo sao m à anh tính khí không sợ trời không sợ đất nhưng mà lại e rẻ c h ư ơ n g đứa con trai ú ố n hoàng bước vào hành trình ôn thi khá vất vả tuệ l â m công chài đua cật lực thủy tiên dù mục tiêu lúc trước là thi vào một trường đại học khác nhưng mà về sau vì thích hoàng nên đã thay đổi thi cùng trường với anh hoàng học ôn cùng thủy tiên nhưng mà anh không để ý chỉ có mối quan tâm dành cho cô hà cũng như việc làm sao thi đố vào đại học để thực hiện được việc mình đang chờ đợi ngày tháng ôn thi cùng nhau khiến cô trò lại càng thêm gần gũi cô hà càng ngày càng hiểu hoàng hơn và ngược lại hoàng cũng như vậy cảm giác chỉ cần nhìn cái câu mày cũng b i ế t đối phương nghĩ gì hoàng chăm chỉ tự sát và dần trưởng thành mọi người trong nhà ai nấy đều vui mừng tự hào và cô hà cũng không là ngoại lệ có nhiều khi thấy g xó của hà dành nhiều sự ưu tiên cho hoàng tuy nhiên mọi thứ vẫn chỉ dừng lại mức độ cô trò mà thôi hoàng thì vẫn luôn lấy lý do học tăng buổi để vừa đạt mục đích ôn luyện nhưng mà vấn đề chính vẫn là muốn gần cô giáo hà của mình còn thủy tiên vì t i ế p xúc trực tiếp với hoàng gặp nhiều khó khăn nên tiên đi đường vòng qua mối quan hệ của bố mẹ mình mẹ của thủy tiên là c h ỗ quen biết với mẹ của hoàng nên khi tiên đánh tiếng với mẹ mình thì ngay lập tức bà lệ s ắ m xếp buổi gặp gỡ nói chuyện với mẹ hoàng ngay bà h à n h vốn đã ưa thích môn đăng hồ đối nên khi biết thủy tiên và con trai của mình học cùng nhau thì rất vui là còn nghe bà l ê nói thủy tiên và con trai bà là cặp đôi hoàn hảo học hành xuất sắc nhất lớn và có tiếng của khối bà h à n h lại mừng sa mạc đến khi xem ảnh của thủy tiên thì ưng ý ngay lập tức cả buổi thì bà hạnh khen tiên xinh đẹp hết lời còn nói với bà lệ làm về sau muốn làm thông gia nữa thủy tiên có mẹ giúp nên rất nhanh chóng đã tiếp cận gia đình của bà hạnh hôm xem qua ảnh bà hạnh đã rất thích tiên rồi hôm nay gặp trực tiếp lại càng ưng ý mấy lời khen lại được dịp bộc lộ hết ra bà hạnh phấn khích muốn nhận dâu con từ bây giờ nên h ẹ n với gia đình bà lệ cuối tuần đến nhà bà ăn cơm coi như chấm của con dâu xinh đẹp này. Quý quý quá quá nhau truyền truyền điều sâu suy câu chuyện uổng chịu nhiều vị và vậy vừa Và với vị và vào Với vật và Với và chị là ngày này là này. là bà là Hoàng. bà Hoàng mà các chúng cùng sắc của các lúc cá của của của cho cô lực. Khánh gái áp bạn biết bạn bé lại Hạnh, thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong nay. không đồng nhất trong nghĩ nhân anh nhân Minh Minh trong quá khứ thì bà ấy đã từng ép của người gái của Hoàng và khiến ta tập tập thì thì thì hôm khứ khi mẹ ấy gì Sa ép đó đã đó Thì đam n g h ĩ q u ẩ n rồi tự v ấ n câu chuyện này nó đã khiến cho anh sa nhớ lại một nhân vật à, một nhân vật ở trong sobis việt nam thì đó là một cô ca sĩ rất xinh đẹp và nổi tiếng thì à, à, trong quá khứ của cô ca sĩ này cô ấy đã từng chia sẻ rằng là mẹ của cô ấy cũng là một tiếp người giống như bà hạnh vậy áp đặt cô ấy và mong muốn cô ấy trở thành một bác sĩ và thậm chí là cô ấy cũng đã từng đi du học nước ngoài để học ngành bác sĩ à, vậy nhưng mà cái à, Um, sở trường cái ước mơ thật sự của cô ấy không phải là bác sĩ mà là ca sĩ、um, và rồi để đến một ngày khi mà tức nước vỡ bờ thì cái cách phản ứng của cô ca sĩ này không g i ố n g như của con gái của bà hạnh rất may cô ấy đã không c h ọ n cách kết l i ễ u cuộc đời mà là vùng dày đấu tranh và thoát khỏi cái sự、uh, áp bức cái sự áp đặt đó、um, để rồi giờ đây thì cô ấy sống đúng với những gì mà cô ấy mong muốn và có một điều mà anh sa muốn chia sẻ thêm với tất cả các bậc phụ huynh rằng là chúng ta mong muốn con cái của mình đạt được những thành tích như thế nào thì đó là một điều rất tốt nhưng mà nó chỉ tốt nếu như điều đó nó phù hợp với sở trường của đứa bé đứa con của mình chúng ta không thể nào bắt một đứa trẻ có năng khiếu về hát về nghệ thuật mà bắt nó phải nghiên cứu khoa học được cũng giống như việc là bây giờ anh sa tin chắc là một câu nói mà anh sa đã từng nói với rất nhiều người bạn người em của mình Đó là, hãy tìm ra đam mê sở trường của mình đi. Điều đó điều là năm, để là là lăn lộn là hãy mình Không học nhiều phát hiện tìm trường trọng. ít trường rất mê mới năm ra ra rồi ra của quan sở người công và à, anh sa cũng từng nói rằng là chúng ta không thể nào bắt nhạc sĩ trần công sơn giờ đây mà ngồi nghiên cứu khoa học và cũng không thể nào bắt một nhà nghiên cứu khoa học đi sáng tác nhạc được mỗi một người sinh ra đã có một sở trường thế mạnh riêng thế nhưng mà vì cuộc sống chúng ta bị lập trình sẵn chúng ta cứ đi theo một cái lối mòn của xã hội này đó là,、uh, học xong cấp ba rồi thi vào một trường đại học rồi chọn lấy một cái nghề thậm chí có rất nhiều người chọn nghề chỉ dựa vào cái tên của nghề thôi trong đó có anh sa ngày xưa đã từng học nghề kế toán và để rồi rất nhiều năm nhận ra nó không phải là đúng và phù hợp với con người của mình phải mất rất nhiều thời gian để có thể tìm lại được cái sở trường đúng của mình và đi đúng hướng Um, rất tiếc cho ngành giáo dục hiện tại Thì giáo hiện cho、um, dục ngành đó ã không làm được điều đ Vậy vẫn Vậy nhưng mà vẫn có rất nhiều khóa học ở bên ngoài、có、những con trường mình nên khóa học khóa học thể từ rất sớm giúp cho các con có thể Giúp mà sớm tìm ra đam mê có Có có các có của rất rất ra từ Ở sở là các Cứ cố vị phụ huynh cứ cố gắng t ì một kiếm thôi tìm m Chỉ cần tìm thì sẽ thấy sẽ、um, Đó là một vài thông tin chia sẻ của anh s a、um, bên lề của câu chuyện này Um, và không biết là quý vị và các bạn có những cảm nhận suy nghĩ như thế nào thì hãy chia sẻ với anh s a bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé và nếu như quý vị cảm thấy tập t r u y ệ n hấp dẫn cũng như là để lại một bài học ý nghĩa nào đó thì đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh ủng h ộ a n h s a cũng như kiếp t r ợ t h n h nhé cảm ơn mọi người rất nhiều còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon sức nhé